chương thứ 25 Đèn thần cột đá Ngoài tôi ra, những người còn lại đều cảm thấy lời tuyên béo thật kỳ quặc, người này làm sao thế? Con bắt ngọc này sao lại của riêng hắn được? Hắn nghĩ gì thế nhỉ? Tôi lẩm bẩm trong miệng. Nếu bị hội khảo cổ này biết chúng ta làm nghề phạt núi mò vàng thì chết giờ. Tôi vội giơ tay ra hiệu cho Tiền Béo. "Mẹ kiếp, sao cậu lắm mồm thế? Nói ít đi vài câu, cũng có ai bảo cậu câm đâu." Tiền Béo tự biết lỡ mồm, liền ngậm miệng im tiếng. Cũng mày trên đầu mọi người đều đeo mặt nạ phòng độc kiểu hộp lọc hai lớp, trong đèn lại tối, chẳng ai thấy mặt ai, nên cũng tránh khỏi sự lùng túng không đáng có. Giáo sư Trần và ba học trò của ông đều làm một sách. Tôi lo nhất là bị y sư Lê Dương nhận ra. Đầu óc cô tinh nhanh hơn tôi không biết bao nhiêu lần, phản ứng cũng nhanh, chỉ hơi lòi đuôi chuột ra thôi sẽ chẳng thể giấu giếm cổ tưởng. Còn là e cô sớm đã biết tôi và Tuyệt Béo là thợ đồ đấu, chẳng qua không muốn nói mà thôi. Việc đến nước này Tôi cũng không cần chúc thêm gánh nặng cho mình nữa, chẳng nghĩ ngợi gì thêm, liền ra giúp Tiềm Béo đưa miếng ngọc bội lên trên con mắt bằng ngọc. Con người của mắt ngọc nhìn thẳng lên trên, đối diện với trần nhà. Cái rãnh tựa hồ rất khớp với miếng ngọc của Tiềm Béo. Xoay miếng ngọc bội mấy lần cuối cùng, cũng khớp rãnh. Cách một tiếng, miếng ngọc chìm xuống. Nhãn cầu ngọc hơi rung Rồi rơi khỏi vị trí cố định bàn hãy Làn lồng lốc trên mặt đất Cũng chẳng rõ là sức mạnh của cơ quan gì Đã giữ chặt con mắt bằng ngọc ở chỗ ấy Tôi ôm lấy nhãn cầu ngọc Đặt lên tay giáo sư Trần để ông xem xét Sư Lê Dương bẻ một ống hình quang soi sáng Giáo sư Trần lấy kính lúp ra Giở đi lật lại xem kỹ trong 2-3 phút Rồi lắc đầu lia lia Cái này tôi không nhìn ra được chất liệu của nó, nhưng con mắt ngọc to bằng đầu tay người này hình thành tự nhiên, hoàn toàn không hề thấy vết tích gia công, thậm chí có thể nói hơn 2000 năm trước, kỹ thuật thủ công của con người cũng không thể nào làm ra được. nền văn minh quỷ động của nước tinh tuyệt quá ư thần bí. Mấy người bọn giáo sư Trần đã mất chọn mấy chục năm tâm huyết, cũng chẳng có được bao nhiêu tư liệu. Chỉ gọi là nhận thức ban đầu về một vài phủ hiệu, văn tư cũng như lịch sử của người dân tộc quỷ đọc. Còn chuyện suy đoán do dân tộc này sùng bái tô tem hình con mắt, thì mãi sau khi tới tháp đen mới có. Lúc này, Một giờ ba khắc, đương nhiên cũng chẳng có cách giải thích con mắt ngọc thần bí này là thứ gì. Trước mắt, chỉ có thể nhận định rằng gian điện có 16 cây cột đá cỡ lớn này là một ngôi đền. Được tinh tuyệt đã coi con mắt là nguồn sức mạnh tối cao, vậy thì trong đền có thờ nhãn cầu cũng là lẽ dĩ nhiên. Nhưng vì sao nhãn cầu bằng ngọc này lại có một cái rãnh hoàn toàn khớp với miếng ngọc bội của Tiền Béo, hơn nữa khi nhét vào, con mắt ngọc vốn dĩ cố định lại tự nhiên rời ra. Những sự việc này chẳng có cách nào giải thích nổi. Giáo sư Trần bảo Tiền Béo phải kể rõ bí ngọc bội của cậu ta ra, không được cố giấu giếm, cũng không được nói quá lên, phải thực sự cầu thị. Tuyển béo ra làm hộ cá thể được mấy năm, ngày thường nói khoác bốc phét, cơ bản không cần đập náo nữa rồi. Cặp phải cái gì, nói bốc cái đó. Trước khi đến Tân Cương, cậu ta còn bảo, miếng ngọc của cậu ta đánh thổ phỉ ở Tân Cương mới có được. Lúc ấy, mọi người chỉ cười cho qua, chẳng ai cho đó là thật. Đến mới đồng ý cho cậu ta gia nhập đoàn khảo cổ cùng đến Tân Cương mà thôi. Za truy hỏi, tuyển béo thấy mọi người hết sức trịnh trọng, cũng không dám nói bừa. Nhưng những điều cậu ta biết về Mễ Ngọc hết sức có hạn, nhưng vẫn tưởng tận kể ra. Thì ra, cha tuyển béo từ năm 10-15 tuổi, hồi xảy ra cuộc bạo động Hoàng Mai đã tham gia cách mạng rồi. Ông có một chiến hữu đầu tiên ở chung một tiểu đội. Sau chiến tranh giải phóng thì mỗi người một phương. Một người ở trung đoàn số 1, một, một người ở trung đoàn số 3, rồi đều làm chỉ huy cấp cao, ngang hàng tư lệnh. Trung đoàn số 1 đội quân dã chiến tiến vào Tân Cương. Ông bạn bỗ tuyền béo từng mang quân đi ngang ốc đảo nê nhã, ven phía tây nam sa mạc Taklimakan, gặp phải một đám thổ phỉ hơn 100 người. Bấy giờ Tình hình ở Tân Cương rất phức tạp. Đám quân tôm tướng của các thế lực vũ trang cùng với bọn thổ phỉ, quân trộm ngựa dạo lên như nấm sau mưa, cho nên quân giải phóng có đụng độ thổ phỉ là chuyện thường. Trong một trận ngắn ngủi mà kịch liệt, đội quân cảnh vệ của ông bạn bố Tuyền béo đánh cho lũ thổ phỉ tan tác, đứa thì chết, đứa thì bỏ chạy. Cuối cùng nhặt được miếng ngọc bội này trên xác của một tên trộm râu xồm. Về lai lịch cũng như tác dụng của miếng ngọc bội này, chẳng ai biết gì hơn ngoài màu sắc và chất liệu của nó khác thường, bên trên khắc một số ký hiệu kỳ quái, cũng chẳng còn chỗ nào đặc biệt. Nên nghiễm nhiên bỏ qua. Sau đó, vị thủ tướng này nghe nói ông bạn chiến hữu có thằng cu mập Bèn nhờ người gửi miếng ngọc bội vô tình có được này đến làm quà. Sau sự kiện tháng 2 ngược dòng, bố mẹ của Tuyền Béo đều bị đấu tố rồi lần lượt qua đời. Vị thủ trưởng ở Tân Cương kia cũng qua đời vì bệnh tật. Lúc ấy Tuyền Béo mới có 15, 16, cái tuổi ngờ nghệt chẳng biết gì. Di vật của gia đình còn lại chỉ có mỗi miếng ngọc cổ. Cậu ta giữ lại như báu mối. Còn đến như lai lịch của miếng ngọc, toàn bộ những gì cậu ta biết cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Giáo sư Trần sau khi nghe xong liền than thở. Đáng tiếc những người này đều không còn nữa. Miếng ngọc tinh tuyệt này đã qua tay nhiều người, lai lịch đã chẳng thể nào khảo chứng được. Nói xong cứ thôn thức mãi, cảm thấy nuối tiếc vì không có cách nào tìm hiểu được những điều kỳ bí của nhãn cầu bằng ngọc. Sơ Lệ Dương đón mắt ngọc từ tay giáo sư. Cô chăm chú xem xét quả cầu ngọc. Tôi thấy từ sau khi vào thành cổ tinh tuyệt, Sơ Lệ Dương chẳng nói câu nào cả. Nghĩ bụng có lẽ bởi sau khi thấy tòa thành cổ, nhưng nhìn chung vẫn không tìm thấy tung tích của người cha, cho nên mới lo âu ủ dột chà sở lê dương và mấy nhà thám hiểm khác đã mất tích hơn 1 năm rồi. Họ đã đến được đây chưa cũng còn rất khó nói. Và lại nơi đây gần hẻm núi, gió to bão cát lại nhiều, cả năm trời tòa thành không biết bao lần bị gió cát vùi lấp, chôn vùi rồi lại bị đợt gió sau thổi lộ ra ngoài. Lần này chúng tôi tìm được đến đây, có thể nói là cực kỳ may mắn. Sa mạc mênh mông này, muốn tìm một đoàn thám hiểm lẻ vẹn vài người, tựa mò kim đáy bể, đâu dễ dàng gì. Sở Lệ Dương trước sau vẫn nuôi một tia hy vọng, phải cố tìm thấy thi thể cha rồi mới yên tâm. Càng đi sâu vào thành cổ tinh tuyệt hơn, sự hững hờ trong lòng cô có lẽ ngày một nhiều hơn. Trong hẻm đối Tôi từng được cô cứu mạng, cũng hy vọng có cơ hội làm điều gì đó cho cô. Lúc này thấy cô có hứng thú với quả cầu mắt ngọc, nghĩ vụng chỉ tiếc miếng ngọc cổ là của tiền béo, nếu không thì tặng luôn cho cô cũng chẳng đáng đọ gì. Bây giờ chưa đợi sơ Lê Dương coi xong, tiền béo đã có chút quyến luyến, bèn chùi tay đòi lại. Sơ Lê Dương hai tay ôm nhãn cầu ngọc rụt ra sau nói với tiền béo. Anh vội cái gì? Tôi xem xong tự nhiên sẽ trả lại cho anh. Tiền béo đáp, đừng nhiều lời, miếng ngọc này là của nhà tôi, người tây các cô xem cả ngày không chán là làm sao? Tôi sợ cô xem lòi mắt ra ấy. Vừa nói, vừa đưa tay giật khối ngọc hình con mắt lại. Tôi thấy vậy vội khuyên nhủ. Hai người đừng giằng nữa, đừng giằng nữa. Này mặt đoàn trưởng này một chút được không? Tôi làm trọng tài, bây giờ đưa cho Sơ Ly Dương xem trước 5 phút. Tôi sợ Tuyển Béo và Sơ Ly Dương giằng co làm rơi nhẫn cầu ngọc. Bèn vừa nói, vừa đưa tay đặt lên trên miếng ngọc trong tay họ. Nào ngờ, hai người thấy tôi nhúng tay vào, liền không muốn đôi con nữa, cùng lúc bỏ tay ra. Tôi chỉ đưa một tay ra lại là giữ phía trên. Nhãn cầu ngọc vừa tròn vừa to, tròn tuột tuột, tay mít không chắc, cả khối ngọc rơi xuống đất, kêu choang một tiếng, vỡ ra tám phần. Mọi người đều mắt tròn mắt dẹt, giáo sư Trần toàn thân run lẩy bẩy chỉ ngón tay vào tôi. Cậu, cậu, cậu cứ cậu cậu cứ ấp úng mãi trong cổ họng rồi ông đứng chơ, tực không nói được câu nào. Tôi có trăm cái miệng cũng không thể biện bạch được, chỉ đành liên tục xua tay. Tôi không phải tôi, tôi tôi chẳng qua cũng cũng có ý tốt thôi mà. A ngờ, mẹ Kim sao nó không rắn chắc gì cả? Vừa nói, vừa đưa tay ra nhặt những mảnh vụn của khối ngọc trên mặt đất. Trong lòng thầm cầu nguyện, tốt nhất có thể gắn chúng lại như cũ, nếu không bọn họ sẽ bắt mình bồi thường. Đây là báu vật vô giá, cho dù cắt mình ra bán từng miếng một cũng không trả nổi. Bây giờ thực sự quá cuốn, đầu óc cũng lẫn thẫn, không nhớ ra phải cầu xin thượng đế hay là cầu xin Phật tổ, có lẽ do không có tôn giáo cụ thể nên lời cầu nguyện không mấy hiệu quả. Mặt ngọc vốn dĩ đã nặng, lại cộng thêm nền đá rắn chắc, cả khối đã vỡ tan tành. Tôi khu khoáng dưới đất hồi lâu mà vẫn không xào nhặt hết được. Tuyền Béo nói: "Thôi được rồi Nhất ơi, vỡ rồi thì kệ mẹ nó vỡ đi, đừng nhặt nữa." Nói đoạn, lôi cánh tay tôi định kéo tôi đứng lên. Tôi ngồi sộm hơi lâu, lại đang rối rắm trong lòng. Hành lý vác trên lưng cũng nặng, Tuyền Béo vừa kéo một cái, hai chân không vững, liền ngồi phịch xuống đất. Tôi vụng vẫy bò dậy, trong lúc vô ý, ngẩng đầu nhìn lên, Nhìn thấy trong tia sáng yếu ớt trên trần điện có một con mắt to bằng chậu rửa mặt, lóe ra những ánh sáng kỳ dị đang chằm chằm nhìn vào chúng tôi. Khi vào nơi đây, Chúng tôi đã nhìn lướt qua mọi thứ xung quanh. Phía trên tối om om nên không nhìn kỹ. Chẳng ai để ý con mắt to tướng biết tích động kia lòi ra từ lúc nào. Tôi vội soi đèn pin lên. Điện thần này tuy cao nhưng chẩn điện vẫn nằm trong phạm vi của đèn pin có thể soi tới. Ai ngờ, đèn pin vừa soi lên trên, cột giám như bị bóng tối nuốt mất. Ngoài con mắt khổng lồ hằn đầy vân đỏ kia, các chỗ gác trên trần nhà đèn mờ mịt chẳng thấy rõ thứ gì. Sáu người còn lại cũng đã nhìn thấy con mắt quái dị khổng lồ trên đỉnh đầu. Ai nấy đều thầm nhủ không hay, sợ con mắt quái gở kia rơi xuống là bị thương, đều lùi cả lại phía sau. Con mắt lớn xoay một vòng trong không trung, rồi theo thế rơi xuống đất đến giờ chúng tôi đều nhìn rõ cả rồi. Thứ này tuy giống như con mắt nhưng thực ra là một bọc thịt gần như trong suốt. Bên ngoài hoàn toàn là thứ vật chất màu trắng xanh, ở giữa bọc một đống đen ngòm. Nhìn lướt qua không nghĩ là con mắt mới lạ. Tuyền Béo thấy bọc thịt cổ quái dị thường, trong lòng bấn loạn liền rút súng trường trên lưng ra cầm tay, chuẩn bị nổ súng. Tôi vội giữ tay cậu ta lại. Đừng manh động. Còn chưa đợi chúng tôi kịp hiểu ra xem rốt cuộc là thứ gì, khối thịt to như con mắt lớn kia đột nhiên kêu tách, một tiếng rồi vỡ tung ra. Bên trong chảy ra hàng trăm con rắn quái dị đen sì đang cuộn tròn lại với nhau. Giống hệt như những con quái xà Chúng tôi gặp ở dãy núi Giác-la-ma Toàn thân vảy đen Dài không quá 10cm Đỉnh đầu mọc biếu thịt mọc đen Một đống quái xà nhung nhúc Cuộn lại một chỗ Trên bình chúng Đầy một thứ chất lòng trong suốt nhầy nhuộ Như vừa nở ra khỏi trứng Trông đến lợm rọng Mọi người gai cả da đầu bật giặc lùi lại phía sau mấy bước. Chúng tôi nhìn thấy tượng thần hộ vệ đầu người mình dẫn trong tháp đèn. Đầu tượng cũng có một khối tròn đen như vậy. Khi giáo sư Trần đoán đó là con mắt, thảo nào trong lúc khẩn cấp, Sơ Lệ Dương đã cứu mạng tôi bằng một ánh đèn lóe sáng. Xem ra biểu thị trên đầu loài rắn này, dù không phải mắt thì cũng rất nhạy cảm với ánh sáng. Lúc này, đâu dám chệ nải, tôi và Tuyệt Béo đứng trước chặn mọi người, phải nhân lúc lũ rắn còn đang quấn lấy nhau mà giết chết chúng ngay. Bọn này sống rất dai, chỉ còn lại cái đầu vẫn có thể giết chết người. Tôi vừa nổ súng vừa hô sở kiện lếm nhiên liệu rắn ra, châm lửa, đốt cả lũ. Ngọn lửa chiếu sáng cả đền thần. Hàng trăm con rắn đen còn chưa kịp thi triển nanh độc đã bị đột thành trò. Tôi thở dài một hơi. Cũng may là ra tay trước được. Sự xuất hiện của lũ rắn đen lẽ nào liên quan đến việc tôi làm vỡ quạt cầu ngọc thạch, hoặc giả con mắt ngọc là một thứ đồ tế, gắn đĩa ngọc bội lên, tức là đã hoàn thành một nghi thức nào đó dẫn dụ lũ quái giả từ nơi được gọi là không dàn số ảo kia ra. Bất kể thế nào, về sau có thấy loại nhãn cầu ngọc này cũng nhất thiết không được sơ suất nữa. Tôi bảo mọi người kiểm tra lại bốn phía chung quanh, chỉ lo có con nào lọt lưới, rồi xem xét kỹ trần nhà, chỗ nào cũng là gạch đá bằng phẳng. Thật không tài nào đoán nổi, khối chứng rắn to như quả cầu kia tự đầu mọc ra. Lần này kiểm tra cẩn thận, không gấp gáp, quả nhiên phát hiện ra một số chỗ bất thường. 16 cây cột đá to trong thần điện, mỗi cột đều có vẽ sáu con mắt. Bệ cột hình lục giác có năm cạnh khắc những phù điêu nhỏ khác nhau, lần lượt là hình quỷ đói, đầu dê, người hổ, người mắt to, thú hộ vệ, cạnh còn lại để trống những cột đá này thu hút sự chú ý của chúng tôi. Giáo sư Trần ghi chép tỉ mỉ chủng loại và phương vị của từng loại phù hiệu, rồi bảo chúng tôi xoay bệ đá lục giác bên dưới. Vừa thử xoay, hoa già phía dưới có dãn tách rời với thân trụ, chỉ cần dùng sức là có thể xoay chuyển được. Giáo sư nói xem ra, những kiến trúc trụ đá này là điện thần dùng để Tế lễ là cái chắc rồi. Hơn nữa, còn là nơi cúng tế đa chức năng. Những phù hiệu ở hình lục giác đáy trụ đã nói rõ tác dụng của nó. Cứ 4 cây trụ đá hợp thành một nhóm. Sự sắp xếp hiện tại là sự giao thoa tương đối dựa các phù hiệu của thần hộ vệ. Mặt ngọc vừa nãy chính là thần khí để tế lễ, còn miếng ngọc bội của tiền béo là pháp khí để khởi động nghi thức. Không loại trừ khả năng Còn có một pháp khí khác nữa Còn như vì sao pháp khí này lại lưu lạc ra ngoài E rằng vĩnh viễn không có lời giải đáp Có lẽ từng có trộm mộ Hay đoàn thám hiểm tới đền thờ nước tinh tuyệt này Có lẽ hai nghìn năm trước Những nô lệ chống lại sự thống trị của nữ vương Đã thó ra ngoài Tất cả giờ đã chẳng thể tìm hiểu được nữa có thể đoán được khi pháp khí gắn lên sẽ có thể gọi lũ rắn được coi là thần hộ vệ già hưởng dụng tế phẩm. Lại nói đây là điện thờ đa chức năng là bởi trên những trụ đá này ngoài hình vẽ tượng trưng thần hộ vệ địa vị cao quý già còn có nô lệ, xúc sinh, dạ quỷ nữ, thần điện có thể còn được dùng để tiến hành các nghi thức chấn áp hồn ma, trừng phạt nô nệ chẳng hạn, bằng cách sắp xếp thay đổi các phủ hiệu dưới trụ đá mà xác định đối tượng của những nghi thức khác nhau. Sơ Lê Dương hỏi Thưa giáo sư, thần điện này chắc cũng quan trọng ngang với Hoàng Cung. Ở đây không biết có đường ngầm dẫn thẳng đến Hoàng Cung dưới đất không. Chúng ta thử tìm khắp xung quanh một lượt xem giặc tâm lúc này rất yếu, cần phải mau chóng tìm ra mạch nước trong cung điện mới được." Giáo sư Trần nói, "Ông già này có thể đảm bảo chắc chắn là có một con đường hầm như thế. Có điều, đó là đường ngầm mà thần điện này lại quá lớn, 1 giờ 3 khắc chúng ta làm sao tìm được đây?" Tiền béo nói xem vào. Hai vị này, tục ngữ có câu rất hay. Cầm tiền người ta giúp người tai qua. Các vị chưa biết bọn tôi có bạt nĩnh thế nào. Chúng ta chẳng phải có đống thuốc nổ liên xô đấy ư. Mọi người cứ việc ra ngoài nghỉ ngơi. Tôi cho nổ ra một đường ngầm, để các vị được thưởng thức thủ đoạn của tôi. Giáo sư Trần cuốn quyết xua tay. Không được làm cán, Đây là di tích của văn minh cổ đại, phá hoại một viên gạch cũng là phạm pháp. Tôi nghĩ buổi ban nãy tôi làm vỡ con mắt ngọc, giờ chính là cơ hội lấy công chuộc tội. Phong thủy ngũ hành mạch đất, thế sòng trong thiên hạ đều nằm trong đầu, tìm đường ngầm đâu có khó gì, Bèn nói với họ. Tôi thấy sự bố trí của 16 cây trụ trong thần điện này Giống như trận pháp Thấu địa thập lục long Nghĩa là mười sáu dòng xuyên đất Bố cục này ngầm hợp với con số cự môn Chỉ sự giàu sang tài lộc Mộ cổ thời Hán cũng sử dụng cách bố trí như vậy Lúc trước trên tháp đen Nhìn hình thế xung quanh thành cổ Quả nhiên đã chiếm trọn địa lợi Có thể thấy nữ vương tinh tuyệt Cũng là cao nhân thông hiệu huyền học Không ngại thì để tôi thử một lần, dùng thuật phân kim định huyệt tìm đường hầm bí mật trong thần điện. Có lẽ sẽ tìm được, nhưng phương pháp này tôi cũng chỉ mới học bập bõm, ngộ nhỡ không tìm được, chúng ta sẽ tìm cách khác xong vậy. Mọi người nghe xong đều tán đồng, Lăng Nghiên đứng bên cạnh theo dõi. Tôi bước lên giữa thần điện, quan sát các trụ đá xung quanh. Kỳ thực sắp đặt kiểu thấu địa thập lục lòng trụ này không khó lắm Chẳng qua là dựa theo biến hóa của hai mươi tư hướng trong ngũ hành Chỉ có điều địa điểm và trường hợp không giống nhau Nên hơi thay đổi mà thôi Tôi đi đi lại lại giữa các trụ đá Trong bụng lầm bầm tính toán Mười sáu con dòng xuyên đất này Kỳ thực đều là rắn Sách Thập Lục Tự Âm Dương Phong Thủy Bí Thuật có viết: Thần rắn phiêu hốt, đột nhiên nam bắc. Trong 16 cây trụ này, chỉ có một cây thông tới mạch đất, ấy mới là con dòng chân chính. Nói thì đơn giản, áp dụng vào thực tế thật sự cũng tốn một phen vắt óc. Cuối cùng, chốt mục tiêu trên bốn phiến đá ở sâu trong điện thờ. Dùng búa địa chất cỡ nhỏ gõ thử lên. Bà phiến đặc, chỉ có một phiến là phát ra tiếng vọng. Phiến đá hai mét vuông này, viến xung quanh không có dấu hiệu mai mòn, do thường xuyên đóng mở tạo thành. Xem ra con đường này rất ít khi dùng đến. Trừ phi dùng thuốc nổ, chứ bốn bẩy cũng không bẩy lên được. Cây trụ đá gần nhất chính là một cái chốt chỉ là không biết bây giờ cái chốt này còn dùng được hay không. Tôi gọi Tuyền Béo tới giúp. Tôi đặt tay vào rãnh lục giác phía dưới cột trụ. Vạn Nhất xoay nhầm hướng, chạm phải cái chốt nào khác thì đúng là ôi thôi. Điền bảo giáo sư Trần và mọi người lùi ra ngoài thần điện, đưa tay vuốt mồ hôi trên trán rồi bảo Tuyền Béo Trước tiên, để mặt không có hình vẽ về phía phiến đá có thể là cửa vào của đường hầm. Sau đó, xoay 5 nấc theo chiều kim đồng hồ rồi quay ngược lại 1 nấc. Lại quay theo chiều kim đồng hồ 11 nấc, rồi xoay ngược lại 2 nấc. Không được thừa cũng không được thiếu, nếu không cũng khó nói là sẽ xảy ra chuyện gì lắm. Tuyển Béo Đáp cậu làm như tớ không biết đếm ấy, hồi xưa đi học điểm của tớ còn cao hơn cậu nhiều. Đừng nói nhiều nữa, xoay đi. Tôi lẩm nhẩm khẩu quyết bí thuật trong đầu. Thiên lý tầm long, cầu chi tả hữu, thuận giường ngũ bộ, âm tòng kỳ nhất, khai chuyển. Hai người dồn sức, xoay chuyển bệ đá lục giác, xoay một nấc. Rồi cùng đếm một tiếng, xoáy hết nấc cuối cùng, chỉ nghe thấy một chuỗi âm thanh cạch cạch rầm rầm, phiến đá trên mặt đất thụt xuống, lộ ra một đường hầm sâu không thấy đáy. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ